Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuyền cả nhắc một cách cố tình Tại anh đó Sao là lỗi tại tôi Hôm qua cô vấp ngã rồi ngất đi Là do cô tự chạy kia mà Thế không phải là anh đã đuổi theo tôi sao Công nhận rằng Tôi đã chạy theo cô đó Nhưng không phải là đuổi Mà là để đỡ cô Nếu không có tôi lúc đó Thì ai sẽ đưa cô về nhà nằm trong chăn êm nệm ấm tối qua kìa? Và Tuyền đã phải miễn cưỡng nhìn nhận. Đúng, tôi đã mắc nợ anh chuyện này rồi. Bây giờ thì tôi đang cảm thấy hối tiếc đây. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đều có thể trở lại từ đầu. Cô trả nợ cho tôi. Từ nay chúng ta không còn gì vướng mắc nữa nghe. Thay vì nói lời xin lỗi để làm lành thì Tuyền buột miệng. Anh muốn cái gì thì cứ việc nói ra đi. Và Sinh đã yêu cầu thẳng thừng giống như cô lúc nãy. Hãy nhắm mắt lại cho tới khi tôi bảo mở ra. Rất lạ. Nhưng Tuyền không dám đặt câu hỏi lại. Cô chấp nhận trong cái trạng thái rất là hoang mang. Nhắm mắt thì có gì là khó đâu chứ. Nhưng sinh đã làm mặt nghiêm không cười. Tôi sẽ không cho cô có cơ hội khiếu nại đâu, cô giáo à. Yên chí như vậy, Tuyền bắt đầu nhắm chặt mắt. Cô cố vận dụng thính giác để nghe ngóng xem người thanh niên kia đang toan tính dở cái trò gì. Nhưng tuyệt nhiên, đôi tai Tuyền không phát hiện ra điều gì ngoài tiếng gió và tiếng động của thiên nhiên luôn có sẵn. Một phút, rồi hai phút. Trong sự hồi hộp, giữa lúc mà Tuyền không thể nào ngờ được, thì cô cảm thấy một luồng hơi nóng ấm phả vào mặt và bờ môi như đang bị mơn man. Gió cao nguyên hỗn hào với cô chăng? Hay là giọt nắng đầu ngày đất thừa cơ lợi dụng chăng? Tuyền bâng khuâng toàn mở mắt, song sợ đã đánh mất đi giây phút thần tiên ấy nên cứ thụ động để yên thôi. Chừng như cảm giác đột ngột bị ngưng ngang, tuyển hụt hẫng mở choàng ra định níu kéo, thì mới rõ vấn đề. Cô sừng sốt trước ánh mắt đê mê và bờ môi thỏa mãn của người thanh niên lúc đã quá muộn. Sinh đã quay lưng bỏ đi để mặc cô ngồi lại đó với gương mặt nóng bừng lên vì giận dỗi. Khi trở về nhà, Tuyền buông người xuống chiếc ghế cũ chắp vá lại để ngồi tạm. Cô thừ người ra nguyền rủ sinh đủ mọi lời lẽ thậm tệ nhất vì rằng chính anh ta đã dám làm ô uế bờ môi trinh trắng của mình. Tuyền giận mình bất cẩn, dễ tin người cho nên mới bị đánh lừa như vậy. Nếu không thì anh ta dễ gì có cơ hội ngàn vàng kia. Mà suy cho cùng lạ ở cô gây ra cả Cô đã để yên cho anh ta thực hiện hoàn chỉnh nụ hôn Mà không hề phản ứng lại Lại còn muốn lịm đi Vì cái cảm giác lạ lẫm Của nụ hôn đầu đời nữa Ôi tức chết đi được Tuyền định khóc Nhưng nước mắt không thể ứa ra Bởi cái sự kiện kia đâu có gì đáng khổ chứ Còn cười thì không nổi Vì cô làm sao vui được trước cái dại dột của mình nữa. Đúng như thường lệ, từ vào lúc 8 giờ sáng là tuyển lại có mặt ở ngôi biệt thự của ông bà Thành Danh để đảm nhận vai trò cô giáo, dù là thời tiết xấu hay không. Và hôm nay trời cũng tràn ngập sương mù, đứng cách nhau có vài mét đã không còn nhìn thấy bóng của nhau. Ăn xong bữa điểm tâm sáng đạm bạc cùng với em gái và bố dần, Tuyền miễn cưỡng khoác chiếc áo măng tô dài quá gối vào người Rồi đội mũ len lên đầu chuẩn bị đến nơi dạy học Chợt, nhỏ tú gọi giật lại Chị hai, có người gửi cho chị cái này này Tuyền ngạc nhiên ngẩn đầu lên Ta có quen biết với ai ở đây đâu Em đừng có bày đặt nghe Trời đất, em không đùa đâu chị hai à Nếu chê thì cho hết em đi Đừng trả lại nghe. Tuyền trợn mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net